Hồi thứ 32 Thiểm lôi truyền quốc mẫu vong mạng Tủy vân sơn công chúa bị cầm Rạng ngày sau công chúa thấy dinh trại bị cháy mất phân nửa Còn chồng con lại bị bắt hết rồi Không biết tính kế chi Hồi lâu nghĩ ra một kế Bèn kêu cao kim định tới mà bảo rằng còn phải dẫn ba viên đại tướng tề mà trả rồi nói với trung quốc mẫu hãy đổi cha con ta ra kiềm định lãnh mạng dẫn ba tướng thẳng qua dinh tề còn trung quốc mẫu khi đụng thổ về tới dinh thấy nội thành không hề phi sơ chi hết bàn kiểm điểm tướng sĩ thì mất hết ba viên trung quốc mẫu còn đang ngồi lo liệu bỗng thấy quân kỳ bài vào báo rằng bần dinh Yên sai một viên nữ tướng sang dinh tề có sự cơ mật quốc mẫu cả mừng bàn truyền lệnh cho vào Kim Định vô đánh dinh ra mắt Trung Quốc Mẫu rồi tâu rằng Yên đơn công chúa, sai tôi đem ba vị đại thần qua mà đổi Tôn Phò Mã với Tôn Hổ Xin Quốc Mẫu định đoạt Trung Quốc Mẫu cá mừng, liền truyền thả Tôn Phò Mã và Tôn Hổ ra Hai, cho... Hai cha con Tôn Tháo liền từ biệt Trung Quốc Mẫu Đi với Kim Định trở về dinh Công chúa nghe tin chồng con mình đã về, lật đật chạy ra nghinh tiếp Qua ngày sau, công chúa đòi Kim Định vào dạy hết mấy câu thần chú, rồi mới đưa cây thần trùy và dặn rằng Cây trùy này nó lợi hại lắm, con hãy đem nó theo mà mai phục nơi bên rừng, chờ cho mẹ dẫn dụ đặng còn chúng vô diệm Thì con hãy luyện cây trùy này lên và hãy đọc thần chú mà hại nó thì mới xong Kim Định lãnh mạng, công chúa liền nay nịch yên ngựa, phát ba tiếng pháo, thẳng tới dinh tài và phiêu chiến quân kỳ bài vào cho trung quốc mẫu hay quốc mẫu nhớ lại ngày trước thánh mẫu có nói ngày nay là ngày tai họa của mình như vậy là số trời đã định sống thác có kỳ chạy đâu mà cho khỏi nói như vậy xong cũng cầm đao lên ngựa nhưng sắc mặt thì có ý buồn chung quốc mẫu khi ấy khiến quản thoại hoa dẫn ba nghìn quân cung tiễn ra lựa trận rồi phát pháo đề binh mở cửa thành xông ra mà đối chiến Yên đơn công chúa khi thấy Trung Quốc Mẫu thì chào rằng Quốc Mẫu bình an chứ, tôi đợi ngài đã lâu Trung Quốc Mẫu cười rồi nói Sao công chúa không thuận theo lòng trời Đặng cho khỏi tàn hại sinh linh chớ để cho đến thế đáo đầu rồi Công chúa giàu có ăn năn thì đã muộn Công chúa nghe bấy nhiêu thì cả giận bèn nói rằng Ta quyết ngày nay ra giao chiến để bắt cho đặng nàng mới đành giả Nói rồi quơ cây kim sóc mà đâm nhầu, quốc mẫu đưa đao ra mà đỡ. Hai nàng đánh vùi với nhau có hơn 200 hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Công chúa đã sắp đặt mưu kế trước xong rồi, nên đến chừng đó đâm bậy một sóc rồi quay ngựa chạy như gió. Quốc mẫu cũng giục ngựa đuổi theo, chạy vừa tới rừng tòng rậm rạp, cao kim định, xem thấy mới lấy cây chùy liên lên và niệm bảy lần chân ngôn. Còn Trung Quốc Mẫu thì cũng sơ hở Nên ngó theo yên đơn công chúa Mà sau lưng đâu có biết tiểu nhân Đến khi thấy Hà Quang sáng lòa Đã gần đánh xuống Thì mới độn thổ Nhưng không kịp Nên bị thần trì đánh trúng sau lưng Té nhào xuống ngựa rồi chết liền Công chúa liền nhảy ngựa lại Vừa muốn ra tay Thì đã bị ba ngàn quân cung tiễn Của quản Thoại Hoa Bắn ra một lượt nên công chúa lại gần không được, quân tài cứ áp tới, cướp thay của Trung Quốc mẫu rồi đem về dinh, khi ấy chúng tướng tài đề, đều nhóm lại mà kêu khóc vang trời dậy đất, cũng không thấy tỉnh lại, mà cứ thấy nằm dài thiêm, thốt, thiêm thiết thêm thả hồn chơi nơi tiên cảnh, còn xác thì cứ còn thôi thóp mà thôi. Lúc này Lê Sang Thánh mẫu đang ngồi trong tử tiêu cùng, bỗng thấy trận gió thổi qua, liền đánh tay sử quẻ biết rằng mão đăng tình đã bị yên đơn công chúa đánh một chùì hồn gần lìa khỏi xác bèn lật đật kêu sáu vị tiên cô dạy lấy thuốc linh đơn và các món bộ bối đằng vân theo với mình xuống trâu bình quan mà cú chung vô diệm khi thánh mẫu cưỡi hạt đằng vân vừa tới dinh thì nàng trần tâm thơ đã xa mây xuống trước và kêu tể tướng bảo rằng nghinh tiếp thánh mẫu và sáu vị tiên cô nhập thành rồi thẳng vào hậu dinh xem thấy chung quốc mẫu còn đang nằm thêm thiết như là người chết chư chôn thì thánh mẫu rơi lụy mà nói rằng cuộc đời phù xanh như thế danh lợi mà chi nếu không có sư phụ đến đây thì tánh mạng con đâu còn nơi dương thế nói rồi truyền quân lấy nước giếng mài một quần linh đơn cậy chung vô diện đổ vào rồi lại lấy ra một hòn thuốc nữa Mài thoa chỗ bị thương giây phút Trung Quốc Mẫu tỉnh hồ Mở mắt ra xem thấy Thánh Mẫu Và sáu vị tiên cô Bèn lập đặc trỗi dậy xuống Quỳ lạy tạ ơn cứu tử Thánh Mẫu đỡ dậy rồi nói rằng Đồ đệ hãy bảo trọng thân thể ấy là tai nạn của con Phải bị như vậy Ngày mai đây là ngày 23 Yên đơn hãy còn dẫn binh Tới đốt dinh của con Vậy thì đồ đệ chia quân ra mà an dinh chỗ khác một nửa Còn một nửa thì hãy mai phục bốn phía Sao thủ thành Còn bao nhiêu dinh trại kia Bỏ không mặc tình để cho chúng nó đốt Sư phụ đã có tiên pháp để thâu phục nó rồi Nó rồi liền kêu Trần Tam Thơ mà dặn rằng Ngày mai ngươi hãy dời bốn tòa thiên sơn này Mà vây khốn yên đơn lại Còn hứa huỳnh tiên thì giữ các tịnh thủy lưu ly. Niệm sáu chữ chân ngôn mà thâu phép quả long Hồng tiên nữ cầm cây lão vân tiên này Đừng cho yên đơn đằng vân mà trốn thoát Còng tiên tù dùm cái phá hồng kiển Đừng cho yên đơn độn yên thổ mất đi Hồng duyên tiên thì hãy lấy khổ tiên thằng Mà bắt yên đơn trói lại cho đặng Còn vương thanh tiêu lãnh cây tru tiên kiếm Mà chém yên đơn Như chém nó không đứt đầu thì thôi Đừng có hại nó nữa Lời ta đã dặn xong Chúng bay hãy ở lại mà giúp Đại thơ cho thành công Mà thu phục yên đơn Rồi phải mau mau trở về đồng Sau vị tiên cô vân lệnh Thánh mẫu lại dặn đạt mão đoan tin rằng Rồi đây bên sở Sẽ giấy đồng binh đao Thập sát tinh quân nó Có dùng mũi tên độc Đồ đệ hãy ghi vào dạ mà giữ mình Đừng quên lời thầy dặn Trung Quốc Mẫu cúi đầu lạy tạ Thánh Mẫu liền cưỡi hạt đằng vân về động Trung Quốc Mẫu khi ấy Sai Điền năng lên núi túy Vân Sửa sang lại một chỗ cho thanh tịnh Cũng như kiểu bồng lai Để rước sáu vị tiên cô lên đó mà an trú Nói về yên đơn công chúa Đến ngày 23 Nhóm chúng tướng lại phân các việc giao binh Khi ấy vò mã với tôn hổ Lãnh mười muôn kéo qua dinh tài phía hữu Tôn Long và Kim Định Lãnh mười muôn binh dẫn qua bên dinh tả Còn công chúa bổn thân cũng dắt một đạo binh Kéo tới tiền dinh Khi ba đạo binh đến nơi Công chúa liền niệm chân ngôn Đưa hồ lô lên Năm trăm con quả lông bay ra Thẳng vào dinh tài mà đốt tứ phía Lửa dậy hừng trời Khối lên đen ngắt Mà trông thấy binh tề, động tịnh Chẳng có động tịnh chi hết Công chúa liền dục binh áp tới đánh vào Trung dinh Thì chẳng có thấy ai Thình lình bỗng nghe súng nổ vang trời Quần rèo chặt đất mà không thấy người đâu cả Công chúa bèn cả nghi mà nghĩ rằng Nếu vậy thì Trung Vô Diệm đã chết rồi Nên tể tướng sợ ta phóng quả Mới kéo binh lên trốn ở trên núi Tuyền Tuy Vân Mà lánh nạn đây mà Vậy để tà lên đó thử xem Mới tỏ căn do đường cho biết Nghĩ rồi bèn thâu phép lại Dục ngựa thẳng tới núi Tí Vân Khi công chúa đi được nửa đổi Thì bỗng thấy tướng tề áp vào vây phủ Bên tả thì điền thường Bên hữu thì thanh hổ Trước mặt thì vương hữu Sau lưng thì quảng thoại hoa Công chúa một mình tả xung hữu đầu Đánh với bốn tướng dây lâu Bốn tướng đều quẩy ngựa bỏ chạy công chúa cứ dục ngựa mà đuổi theo, bỗng thấy trước mặt có hai lá cờ đỏ dăng ngang, thì bốn tướng và hùng Hồ... Hồ... và túy vân đều mất hết. công chúa khi ấy mới quay ngựa tháo lui, rồi sau lưng cũng thấy có một hòn núi khác chặn bít đường. công chúa đang ngẩn ngơ, giây phút thì bốn phía núi non muôn trường bao dăng chẳng khác như người xa vào đáy giếng công chúa lấy làm lạ chẳng biết núi này ở đâu sinh ra muôn trùng ca vó bèn kính miệng niệm chân ngôn muốn đàn vân mà bay lên thì mình nặng như đeo đá bay lên không nổi bèn niệm chúa động thổ thì đất cứng tự như sắt không thể nào chui vào đâu công chúa đang đứng tư tưởng hồi lâu bèn xa nước mắt kêu chồng mà than khóc rằng phò mã ơi Thiếp chẳng về trong một phút, hai ngã đã rẽ phân, thiếp chẳng thoát đặng được chốn này. Vậy chàng nếu có bình an, xin hãy dắt con thơ mà về nước, phò hộ cho cha già kẻo hiu quạnh. than khóc rồi, lại vái cúng trời Phật xin phò trì, nhưng phen này giàu có biệt ly nguyện kiếp sao sẽ tái ngộ. Trung Quốc Mẫu khi ấy ở trên đỉnh núi, nghe hết mấy lời của công chúa than thở, liền niệm thần chú, đòi thổ địa tới Bảo phải làm như vậy như vậy Thổ thần văn lệnh hóa ra một tên mục đồng chăn giữ một bầy trâu Vừa đi vừa hát nghiêu ngao trên đỉnh núi Công chúa nghe vẳng tiếng người Thì kêu cứu mạng Mục đồng đứng trên hòn đá lớn rồi hỏi rằng Ai đó có phải loài yêu quái Muốn bắt trâu của ta hay chăng? Công chúa đáp Ta vốn là người lành Chẳng phải là yêu quái Tên của ta là Yên Đơn công chúa Vì theo giặc tề nên lạc nẻo nơi tới đây Xin người hãy ra ơn cứu tử Chừng tôi mà về được tới nước rồi Tôi sẽ tâu cùng vương phụ Phong cho đó làm chức trị điện tướng quân Một đồng nói Không dám đâu tôi vốn thiệt tề ban dân thứ Có lẽ nếu đi cứu tử cho cụ nhân Tôi e sao vô tề hay được nguyên do ắt tôi sẽ bị tru di tam tộc Ấy là trị điện tướng quân đâu chưa thấy Mà tai ương trước mặt đã mạng vong, Công chúa nói khuyên đó hãy giúp công chúa Chớ đem lòng mà nghi ngại Nếu chừng ta đặng về lại quan ải Thì ta sẽ cho kẻ đánh rước gã về cung Dẫu tệ vương có tai mắt đi chăng nữa Thì cũng không hay không thấy Nói về khi một đồng nghe công chúa yên đơn năng nỉ các điều Thì mới đáp rằng Được được Nhưng mà xin người hãy bỏ hết thương mã đi và nương lấy cái mối dây này thì mới đặng toàn thân được vả lại bốn phía núi cao vòi vội mà có một thân tôi thì làm sao cứu đặng cả người và ngựa cầm chúa đặng nghe nói thì thương tiếc con ngựa vô hồi bèn rơi lụy than thở với ngựa rằng ngựa ơi hai mươi năm như mi đã vì ta nay phải lìa mi tại chốn này mi có biết hay chăng nói rồi ôm con ngựa mà khóc òa kế đó một đồng ở trên cứ thôi thúc mà nói rằng nếu người chẳng cứng bỏ con ngựa hay thì ta phải đi kiếp chăn bày châu hoang của ta kẻo không nó đi mất hết công chúa nghe nói cực chẳng đã mới lìa con ngựa ra một đồng xem thấy mới thả dây thòng xuống công chúa nắm lấy mối dây cột vào trong lưng rồi một đồng cứ ra sức mà kéo lên tức thì hóa ra một bài khỉ miệng lớn Con mắt đỏ lông lá dài lượt thượt, Chạy lại cắn sợi dây mà giành xé Công chúa khi ấy ngó lại thì đã thấy mất một đồng Chỉ có thấy một bài khỉ ở đâu Nó cứ tụ tới mà nghe răng ra múa mỏ Công chúa thấy vậy mà tâm thần bãi hoải Mặt mày ủ ê, nước mắt dầm về Thoạt đầu Trung Quốc mẫu dục con thần cu chạy tới Chào ra hỏi rằng Công chúa mạnh giỏi chứ Vậy chớ công chúa làm gì Mà ở chốn nung non xanh chỉ có một mình vậy Công chúa có biết ta là ai chăng Công chúa nghe hỏi liền lao nước mắt ngó lên Thấy chung vô diện bèn hỏi lại rằng chung sử phụ nàng còn sống đó hay sao Hay là nàng làm ma mà nhát ta Trung quốc mẫu đáp Ta có chết đâu nay ta quyết tới đây để lấy đầu của nàng Đem về dân cho tài chúa Nói rồi kêu hồng duyên tiền Khiến liền sợi dây khổng thiên thần lên, bỗng thấy ánh hào quang chiếu rạng, tức thì thần quỳnh cân lực sĩ áp đến bắt công chúa mà trói lại. Rồi đó, mấy tòa thần sơn đều biến mất. Quản thoại hoa bèn lượm lấy thư ngựa của công chúa, rồi dắt công chúa thẳng đến lưu Bồng Sơn mà hầu lệnh. Lúc ấy sáu vị tiên cô thấy điều mừng tiếc. Trung Quốc Mẫu nói với công chúa rằng: "Ta đã bao phen Khuyên nàng hãy thâu binh đi về nước, Mà nàng không chịu nghe lời, Nàng lại tế quả long Mà đốt dinh trại, Hại ta bao phen, Lại dụng thần trì một lần, Mà sát tử ta nữa, Nay nàng đã vào tay ta rồi, Ta quyết chém lấy đầu cho biết mặt, Trung Quốc Mẫu nói thì vậy, Xong nháy các tướng biểu dụ công chúa mà hàng đầu, Công chúa cũng chẳng chịu nghe, Cứ nằn nặc đồi tháp mới thôi, Trung Quốc Mẫu nổi giận, truyền quân dắt xuống lưu bồng vào cây tru tiên kiếm cho quản thoại hoa xử quyết thoại hoa vân lệnh dẫn yên đơn xuống dưới đất bằng chém ba gương mà đầu cũng không đứt lại thấy có một đạo hồng quang hộ thể rất là lạ thường quản thoại hoa thấy vậy bèn dẫn trở lại về phục chị khi ấy tiên cô là trần tam thơ bước tới nói với trung quốc mẫu rằng vì yên đơn có lục giác hoài thai quả là một vị đại la tiên dáng thế sự ấy rất là quan hệ ngày sau thiệt là tài quốc đồng lương ít lời tỏ thiệt cho nương nương hay hãy mà tính kế khác lo phương mà hòa hiệp